Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng đã trưa rồi. Mẹ con nói con chó nhà con là con tí to, không hiểu vì sao, hai con mắt nó đỏ lên rồi dí cắn mẹ con. May là mẹ con dụ được nó vô phòng kho nhốt lại. Tới khi con về, con vô coi, khi thấy con thì nó là bình thường. Nhưng mà hễ khi mẹ con đưa mắt vô nhìn, Thì con mắt của nó lại đỏ lên rồi cứ sủa rồi giống như muốn cắn mẹ con vậy. thấy vậy con mới nhốt nó rồi con nói để chiều xem sao. Tới chiều thì dì bảy con qua mở ra thì thấy nó rất bình thường. Khi mẹ và dì bảy nói chuyện thì con thấy nó sau dãy dụa rồi nó đái ra luôn giống như bị ai thuốc vậy. Con mới nói mẹ và dì bảy đóng cửa lại để nói chuyện đi. Lúc đó con với thằng anh con hai đứa rình. Anh con nó leo lên giường tầng 2, ở trên cao, nó ngồi, nó núp, nó rình Con thì leo lên cái tủ, ngồi để mà, để mà rình Rõ ràng từ mắt hai anh em con thấy, nó dãy vụa rồi nó tiểu ra, rồi nó đứng dậy, rồi cổ nó tự nhiên giống như bị bẻ ngược lại về phía sau lưng, giống như cổ nó bị gãy vậy. Rồi đuôi thì nó cụp xuống hán, lưng trên nó thì cụp xuống, nó giống như bị biến dạng, con mắt thì lòng lộn lên đỏ, ngược, đỏ rực. Nó không có giống như mấy con chó khác. Nó đi tới đằng này nó cứ đi ngược đi ngược như thế này. Con thấy vậy sợ nên im re. Rồi con thấy nó sủa. Rồi nó đi từ từ từ từ, từ vô tuốt trong toilet rồi nó sủa gì ở trong đó. Con mới kêu tên nó. Nó nghe được. Nó tự động nó chạy vô nhà. Khi nó chạy vô nhà rồi trước bàn thờ ông bà con nó cứ dãy vô ở đó. Con cũng không hiểu vì sao. Lúc đó con chỉ nghĩ một điều. Chắc chắn là nó bị dông nào đó nhập vô nó rồi. Con cũng không biết có phải hay không. Rồi có lần con đi chơi à, do trường tổ chức, cho nên con phải thức dậy sớm và con vô trường sớm để con lên xe để đi chung. Lúc đó khoảng 3 giờ rưỡi sáng, con phải thức. Khi mà con dẫn xe đạp ra, Lúc đó con có nhờ mẹ con lấy ba lô giùm cho con. Trong khi chờ đợi mẹ con lấy ba lô, con nhìn ra đầu đường hướng quốc lộ, con thấy có ba người phụ nữ. Họ đã già rồi mà mập mạp nữa. Rồi mỗi người có cầm một cái giỏ để đi chợ. Khi đó mẹ con đưa cái ba lô ra cho con rồi. Sau khi lấy ba lô, con mới đóng cửa. Đóng cửa rồi con quay ra thì không thấy họ đâu cả. Con mới chạy xe đạp đi. Khi mà chạy trên đường vô trường, con nghĩ nếu bốn người đó đi chợ thì đi vô thôi. Chứ ngoài ra họ đâu có đi đâu. Tại vì đầu đường vô nhà đầu tiên là khách sạn của cô ba của con. Tiếp theo là nhà dì bảy của con. Mà không lẽ người lớn tuổi làm gì mà đi khách sạn trong khi mới ba giờ mấy sáng. Nên thôi con lại tự an ủi lòng là thấy rồi thôi im lặng là tốt nhất. Rồi mẹ con cũng được dì Thủy ở hàng xóm nói. Khi mẹ con chưa ở đây, thì dì ấy có mướn căn nhà nhỏ ở sát dách phía sau nhà con. Phải nói căn nhà đó nhỏ không thể tả được luôn, nó có chút xíu à. Dì kể là khi 5 giờ sáng, dì có thói quen ra ngoài trước cửa tập thể dục. Hôm đó dì thấy có một người mặc áo bà ba trắng, đội khăn lên đầu, mà chỉ thấy cái lưng thôi vì Thủy không biết ai Cho nên có hỏi Ủa con là ai sao không biết Thì người đó quay lại Cái mặt như cái mâm đen thôi vậy Mà có hai cái răng nanh nữa vì con sợ quá Chạy vô nhà Bả rú trong nhà Tới 7-8 giờ sáng luôn Đến khi chuyển nhà ra quốc lộ mướn Ở thì con với mẹ Coi như được yên ổn Khi cuối năm 2018 mười tám Chuẩn bị sang năm 2019 âm lịch, thì có hai vợ chồng đi xe về quê, chắc họ đi về ăn Tết, không biết chạy làm sao mà bị xe tải cán. Cán lên hai vợ chồng, não văng ra ngoài luôn, thấy mà sợ, con thấy rất rõ luôn. Lúc đó mẹ con lại kêu con đi chợ nữa, nhưng mà tại vì có tai nạn nên bị kẹt xe, con đành đi đường tắt, rồi đi ngang qua chỗ mà xe cán hai vợ chồng đó lúc đó con nhìn vô thấy máu và óc não giăng tứ tung hết chỉ có vậy thôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net